Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube, chương 199. Thật ra thì chương tôn nhạc đàn đón cục lúc rồi, sợ tử nguyên không có lá gan làm những chuyện như vậy, hẳn cũng sẽ không vô diện vô cỡ, giảm chiếm đất ngàn nhiệt giữa chân thiên tự. Chẳng qua là Mảnh đất kia cất dấu bảo vật, cho nên mới sinh tà tâm mà thôi. Minh tâm nhìn từng người một trước mắt, Ánh nhìn càng thêm sắc bén. Liễn qua mị phi một cái, cũng không thêm để ý tới nàng ta mà nhìn sở tưởng nguyên nói: Người tại sao lại phải nhất định chiếm một khối đất hoang, thậm chí còn không tiếc mà ám hại ngu thế hùng? Minh tâm chỉ cần há miệng nói là có thể kêu lên tên tuổi của Ngô thế hùng. Trong lòng mọi người đều cả kinh Một dân chúng bình thường Mà có thể để hoàng thượng nhớ tên Cái này có mấy phen ý tử Nhưng làm lòng người kinh ngạc nhất Chính là hoàng thượng hoa nhãn kim tinh Vừa lên tiếng Đã trực tiếp hỏi vào trọng điểm Thường khi nói rất rõ ràng Đó là một khối đất hoàng, ngô thị lần cũng kể rằng Khối đất kia không thu hoạch được chút lương thực gì Trừ khi đầu óc có vấn đề Nếu không, người nào lại bỏ công ra chiếm đất đây. Như vậy, tôi đói mà nổi, đất hoang kia nhất định cất giấu một bí mật mà người khác không biết. Cương mặn sợ tự nguyên cứng lại, thân mình run rảy, hồi lâu mới nổi. Thời bẩm hoàng thượng, đó chỉ là mộng khỏi đất hoang, chẳng hoa là thần thể nơi đó cảnh trí rất tốt, thâm nghi muốn xây vào đó mộng khu vườn. qua nhiều năm như vậy mà đất kia vẫn bỏ không Cho nên thần vẫn cho rằng nó vô chủ, lúc này mới định vòng lấy trễ xây thành vườn. Ai biết đường đột nhiên, nghĩ ra một của già nó là của bọn họ, cho nên lúc này mới xảy ra tên chấp. Hoàng thượng, tĩnh nhi đã nói rất rõ ràng rồi. Mảnh đất này để hoang bao nhiêu lâu không có người trồng trọt, cho nên bị coi là đất hoang cũng là chuyện hiển nhiên. Tĩnh nhi không phải có ý muốn cướp chiếm, thật sự là không biết chuyện, xin hoàng thượng mình xé. Anh Quốc Công cường ảnh nói, ánh mắt nhìn người nhà ngu dao vô cùng bất mạng. Thường Hi bị tức, đánh thiếu chút nữa đứng dậy chỉ vào lỗ mũi anh Quốc Công mà mắng, Người này dám ăn ốc nó mò sao? Có dạng người vô sĩ như vậy sao? Chính đồ của người ta ai còn nói không phải cố ý. Đó đồ của người ta sao con bảo không biết chuyện. Con trai vô sĩ quả nhiên cũng là đường sinh ra từ một người cha vô sĩ. Ngô Thị Lân cho mày ra muốn nói chuyện thì Tiêu Vân trán lại tiếng lời một bữa nhìn Minh tâm nói bẩm hộ hoàng chuyện này sau khi Như Thần nghe luyện phong bẩm báo cảm thấy có chút kỳ lạ hướng chi ngô thượng nghi là người của Đông Cùng nơi nhà nàng bị khi dễ Như Thần cũng không thể ngồi yên dù sao ngô thượng nghi ở Đông Cùng cũng là tưởng tâm tận lực cho nên Như Thần liền phải người đi điều tra Tiêu Vân trán ra mạng vì vì bên này cũng không nán được tức giận Tiêu vân rác hai người bình thường không chọc đến hắn thì không có chuyện gì. Nhưng là, nếu như đã để hắn ra tay, thì tuyệt đổi phải cẩn thận ba phần. Vì vậy, tiêu vân rác vào nổi, tiêu vân bác điên vạn bác lại ngài. Khó trách ngu già lại to gan như vậy, dám đánh tận trước mặt thánh giá, nhưng lại có chỗ dựa là Thái tử Điện Hạ. Thường ghi tức giận đỉnh cắn răng ngán lợi. Ngày hôm nay, nàng không cắn xuống một khó trịnh của hai mẹ con này nàng không phải họ ngu lời này của mũ đệ là không đúng rồi Thái tử Điện Hạ luôn luôn khoan dung đổ lượng với người kể luận nghiêm khắc. nếu thật là ngô già có lỗi thì tuyệt đối sẽ không thiên vị về điểm này mũ đệ cứ yên tâm là được thanh âm tiêu Vân Triển từ từ trường đến rất sao vẫn dịu dàng như nước. tiêu Vân Bán chấp mà nhìn tiêu Vân Triển nói Nhị ca luôn luôn đứng về phía Thái tử già tự nhiên sẽ nói thay cho Thái tử ngày cần tử có thận công chính nghiêm minh hay không còn cần phải xem xét lại đã muốn nói sang chuyện khác thường hi là đùn cười một tiếng nhìn tiêu vân bát nói ngũ hoàng tử điện hạ thách tử gia có công chính hay không chuyện này để ngày sau bàn tiếp hôm nay chủ yếu là ngũ gia của nô tỳ bị các người chi dễ nô tỳ không cầu xin điều gì khác chỉ cần ngũ hoàng tử công chính như minh là tốt rồi hoàng thượng đã từng nói kính già như cha, yêu trả như em. Nó tiền ngay cả chỉ là một dân chúng bình thường, nhưng dưới chân thiên tử cũng không thể để cho người khác tùy ý chi dễ. Quấn chì mảnh đất kia vốn là của nhà nô tỳ. Chỉ bằng một câu không biết của tiểu công gia mà có thể phán hắn vô tội rồi sao? Tiểu công gia rốt cuộc có công chính hay không, còn cần phải xem xét lại. Sắc mặt kia văn bán viên hóa quát lên. Chỉ là một nô tiền nho nhỏ, nhỏ là dám căng rỡ trước đại điện này đây là chỗ cô có thể nói sao hủ hoàng tử đúng là thiên hoàng quý trụ khẩu khí cũng thật lớn Thân khi chăm chọc nổi quay đầu về phía minh tông hoàng thượng mỗi ngày vì việc nước mà hao tổn tâm tư thường xuyên đối với bách quan nổi dân vi trọng, quân vi khình đủ để thấy được hoàng thượng đem tất cả bác tính đều yêu thương như con của mình nô tỳ không chỉ là một nô tỳ trong cung Hôm nay con là người bị hại, chẳng lẽ ngũ hoàng tử ngay cả con trường để dân nữ tìm kiếm công đạo cũng muốn chặn lại sao. Nếu là như vậy, xin hỏi ngũ hoàng tử, ai hiểu như thế nào về dân vi trọng quân vi khinh? Ánh mắt mọi người chợt lẻ, sức mặt tôi văn phán vô cùng khó nhìn. Bái lần này của thần thi là vô cùng có ý tứ rồi. Cần biết rằng, nữ nhân không thể tham dự chuyện trì chính, chỉ có thể giống chồng dạy con hơn nữa nữ tử vô tài mới là đất nữ tử quê phòng mà có đường kiến thức như vậy thật là đếm trên trọng võ tài tư văn tráng mỉm cười thích ý nhìn thường thì hẳn chính là thích dũng khí không bao giờ lười bướm trên người nàng so với nữ tử thì trát tuyệt so với nam tử thì không hề thua kém nàng giống như một con tiểu hồ ly bình thường thì vô hại nhưng đừng có chọc nàng đụng vào nàng thì hậu hoạn không lường tại sao nói Hồ Ly là loại động vật giọng hạ, chính là bởi vì nó không kính vào lúc mà người tuyệt đối không ngờ tới, làm cho người không có cách nào đề phòng. Cùng lúc đó, Chiên Tôn Nhật Đang nhìn tượng Huy cũng là vô cùng kinh ngạc. Hẳn vốn chỉ cho là Tường Huy có một chút thông minh nhỏ nhỏ, cho nên mới lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng và Thái Tử Gia, cùng với tài khám mồm khéo miệng của nàng không khỏi có chút quan hệ. Nhưng là bây giờ, đã qua tối nay, Chiên tổng Nhập đàn biết, mình thực sự đã đánh giá quá thấp thường khi. Đoạn chốc vấn vừa rồi kia không phải là thứ mà cô gái bình thường có thể nói ra. Đây chính là có ý tứ, có tình từ trong biển nàng nói ra, lại không khiến cho người khác sinh chẳng ghé, ngược lại còn cảm thấy nàng nhận hết út ức. Có thể làm được một bước này, mùa tận kia tuyệt đối không phải là một nữ nhân đơn giản. Chiên tổng Nhập đàn giống như vừa phát hiện ra một trận bạo. Ánh mắt nhìn thường hy cũng mang theo nọc bỏng. Bên cạnh hắn có một nữ nhân như vậy. Mộng trí thông minh tuyệt định. Biết tiếng nếu lùi cầm thêm vào dung mạo hình Quốc khuân thành. Ngô thần hy này đủ tức cánh đứng bên cạnh hắn. Về phần nữ nhân kia. Cô thiền đại sư nói nàng ta vô cùng quan trọng. Nhưng là nữ nhân đó có thực sự là hại được như thường hy không? Hắn không thể xác định. Nhưng là hắn cũng không từ bỏ viện tìm kiếm. Hắn cần bất kỳ trợ lực nào giúp hắn đoạt lại thứ thuộc về mình. Thần Thái Minh Tông có vẻ hơi mỏ mệt, ánh mắt nhìn từ khi lúc sau lúc tối. Khi nhìn đến tiêu văn bát thì mắt hông lại mấy phần, cuối cùng giao lại trên người sợ tự quyền nói. Sợ tự quyền, kêu vì xây một khu vườn mà hao tổn hết mấy phần công phu, ngay thật không biết chủ nhân của khối đất kia sao? Chương 200. Thân thể sợ tử nguyên trung lên, quỳ ở trên mặt đất nói Hòi bẩm hoàng thượng, thần thật sự không biết. Nếu không cũng đã không làm chuyện như vậy. Hoàng thượng, hắn nói láo. Ngô thủi lưng lập tức phản bá, nhìn sợ tử nguyên nổi. Tiểu công gia, nhàn bay qua để tiếng gió thổi đến lưu vớt. Nhà tảo dừng mặc dù coi đây là một khối đất ngoan không dùng, nhưng vẫn phải gia nhân đến trong còi. Tả dân đã hỏi rồi, ngay đầu tiên tiểu công gia đến, đã trông thấy gia bọc nhà chúng ta, cũng hỏi thăm rõ ràng, mảnh đất này là của nhà ai. Nhưng ngày thứ hai, tiểu công gia đến, đừng đem gia bọc nhà ta đã thường Vậy làm sao, hay lại không biết là khỏi đất kia có chủ sở tư nguyên nhìn ngô tựa lần ác đọc nói. Ngô tựa lần, ngươi đừng nói hưu nói vượng, ta nào biết là gia bọc nhà ngươi. có đàn đó chính là đám điều dân. Điều dân, nếu là điều dân xin hỏi tiểu công gia thế nào không đem bọn họ giao cho nhà mồm mà tự ý bắt lại, qua mười mấy ngày mới thả người. Trường Thứ Thần hỏi sắc mặn càng đầy tức giận. Tập Tân huyền nhân thời ngạn lời, tiêu phân bán lại tiếp tục nổi. Điều dân đụng đến tiểu công gia, tiểu công gia đem bọn họ giam lại, có cái gì không đúng. Cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần phải làm phiền nhà môn. Đúng, chính là như vậy. Sở tự nguyên lại trở nên có chút phải lỗi nổi. Có người làm chủ dựa hẳn còn sợ gì? Tiểu công gia, nếu nói do nhân nhà ta là điều dân, vậy xin hỏi bọn họ rắc tội chỗ nào với tiểu công gia? Thường hy không chút hoang mang hỏi. Tỉnh táo, tự lực không để cho mình phẫn nộ, mà mất hết phương hưởng. Nhất thời sở tự nguyên nổi không ra lời. Tư Văn bán đang muốn nói chuyện, thì Tiêu Văn trán lại giành mở miệng trước. Nhìn Ngu Thủ Luân nói, gia nhân nhà ngươi đang ở đâu? Ngu Thụ Lân đã sớm có chuẩn bị, nói, bọn họ đang chờ ở ngoài cùng tuyệt thời có thể điều kiến. Dù sao, cũng đang có nữ quyến ở đây, không thích hợp đem bọn họ vào điện tra hội. Minh Tông làm như vậy là có gì tính chủ đáo. Hoàng Thịnh là người phục vụ bên cảnh hoàng thượng bao nhiêu năm nay. Chưa từng thiên vị bất cứ một vị hoàng tử nào vì vậy để cho vạn thịnh đi hỏi khẩu cùng là có thể tin tưởng được. sau khi vạn thịnh đi, trong đại điện lại rơi vào im lặng. chiếm đất dưới chân thiên tử không phải là chuyện đùa. thần rắn mình trong lúc này cũng có thể lý giải được. bị phi bây giờ không dám nói chuyện, chỉ có thể lo lắng, không ngừng nhả mắt ra dấu với an quốc công. ba ta không rõ chân tướng sự tình, chỉ sao nó giống mà xin lỗi. Thượng Hy theo sáng Ngô Thịa Luân, thấp giọng hỏi thăm thân thể Ngô Thế Hùng. chân Thứ Thần ở một bên ăn uống nàng, hiến nhiên nhận ra đường bởi vì cha nàng bị tập kết mà vô cùng tức giận. minh tâm nhắm lạc mắt không biến đang suy nghĩ cái gì. Tuy phân cá nhìn bộ giảng Trương Thứ Thần quan tâm thăm hỏi Thượng hi mà cứng kỳ chứng mát. Đáng nhẹ hôm nay không nên để cho chân Thứ Thần vào cùng. Ánh mắt của chim tôm nhạc đàn. Càng không ngừng nhìn tới nhìn lui, không biết là đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy bộ dáng tức giận cục tiêu văn cá lại theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong lòng bỗng dừng thoáng qua một kìa, hồng thoải mái. Nam nhân kia tên là gì? Trường tứ thần đúng không? Bản thánh so với thường hi cần như vậy làm cái gì? Qua hệ của bọn họ ra sao, khiến tiêu văn trán cũng có chút ghen tị. Hẳn tốt hơn là nên điều tra một chút mới được. Tiêu văn bán công sở tự nguyên, không biết là đang thì thầm bàn bạc những gì. Nhưng nhận ra được giữa hai người có chút không thoải mái. Tiêu văn tiện và hai hoàng tử còn lại là người im bất động. Mấy vị hậu phi càng không cần phải nói, ai cũng mang theo chút tươi cười. Họ chỉ mong thường Hy và Mỹ Phi đối với nhau người chết ra sống để cho bọn họ ngồi giữa ngư ông đắc lợi. Rất nhanh sau đó, Văn Thịnh đã trở lại, cầm trong tay một sắp giấy bước nhanh trình lên trước mặt Minh Tông. Minh Tông chậm rãi mở mát, đưa tay cầm lấy bản lời khai, sau đó nhìn ngược lại Sở Tử Nguyên hỏi. Người còn có cái gì để nói? Sở Tử Nguyên bị ánh mắt săn bén của Minh Tông nhìn đến, tiềm nhảy bùm bùm vài cái, do dự hồi lâu vẫn là cứng cổ nói Việc thần không có lời gì. Minh Tông hờ lại một tiếng. Hắn rõ ràng là muốn cho thêm một cơ hội, chỉ tiếng con lừa ngu ngốc kia nghe không hiểu, thôi vậy. Thêm xong bản cung, Minh Tông ngớ mắt nhìn anh Quốc Công, nhàn nhạt hỏi. Sở dương, chuyện này ngươi có biết hay không? Trong lòng anh Quốc Công biết mọi chuyện không ổn, chỉ đành phải lăn đầu mà nói. Khi thần cũng không biết, hôm nay lên đại điện mới được nghe nói. Minh Tông, vương ta đem bản cung đưa cho vạn thịnh, nói. Cho anh Quốc Công nhìn một chút, để hắn biết con trai tốt của hắn làm những gì. Anh Quốc Công nham nham mát, Trung rung trại chạy tiếp nhận bản cung trong tay bản thịnh, cuối đầu nhìn qua. Đợi hắn nhìn xong, lúc này Minh Tông mới hỏi tiếp. Sợ tự nguyên, trẩm cho người mộng cơ hội cuối cùng. Thành thật, nói ra lý do người chấm đất của mùa già. Nếu là không nói ra càng nguyên, hôm nay nó cũng không cần ra khỏi đây nữa. Sao tự nguyên vạn vạn, không nghĩ tới Minh Tông lại có thể thẳng ta như vậy. Trong lúc nhất thời thân mình càng run rẩy mỹ Phi vừa thấy, liền lập tức nói. Hoàng thượng, tự nguyên còn quá nhỏ, nếu đã làm sai chuyện gì. Tinh hà giờ cao đánh khẽ, cũng chỉ là do người trẻ tuổi làm việc không biết nặng nhẹ. Cầm miệng, Minh Tông nhìn mỹ Phi sắc mặt kiếp người ta không đoán được, chỉ nghe hắn nói tiếp. Bản thân mình khó bảo toàn, còn bận tâm đến người khác. Mỹ Phi nghe vậy thì nhất thời, trưng con mặn không còn chút huyết sắc nào. Rất nhiều năm rồi, Phan Thượng không có nặng lời qua như vậy, làm cho lòng Mỹ Phi một phen rời sống đai cóp. Anh Quốc Công vừa nhìn thấy một màn này, cũng biết Minh Tông thận sự tức giận. Một cướng đá vào thân con trai mình, giận dữ hét. Tên xúc sinh này, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, gây nên nghiệp chướng. Đến tục cùng, tại sao nó lại nhất định muốn chiếm khối đất hoang kia? Nếu hôm nay, ngươi không nói rõ, cẩn thận, tự tay ta sẽ đánh chết người tên không kiếp này. Thường Hy cười lạnh trong lòng một tiếng. Anh Quốc Công mới vừa rồi, có một bộ dáng hiền ngang lẫm liền. Lúc này, lại hoàn toàn quay quát lại, thật khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn. Chỉ là, Thường Hy thật sự cũng có chút tò mò. Tại sao sợ tượng huyền nhất định phải chiếm bằng đựng gói đất nhà nàng kia? Quay đầu nhìn lại về phía đại ca nhà mình, lại thấy ngô tự lân cam bản không có nhìn về phía nàng. Chương thức thần lúc này cũng đang nhìn thẳng, hình như hai người có ý tưởng đánh né ánh mắt của nàng, thường hy càng phát tò mò. Trong lòng hai người này nhất định có quỷ. mới đầu lại nhìn tư văn rác, lại thấy hắn vẫn mộng bộ mặn đưa đám như cũ. Chẳng lẽ là, là ngàn xuyên bị quá nhiều sao. Chương 201 trăm lẻ Nguyên bị mộng cớ này của phụ thân mình làm cho phục hồi lại tinh thần. Tô Hổ đã nhận ra có điều không đúng, cho nên cũng không dám tiếp tục lời gạt, chỉ đành phải nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, cách đây không lâu thần có nghe được một chuyện. Năm đó sau khi Tấn Vương chết đã từng lưu lại một phong mật thư. Nói rằng hắn trở nên điên cuồng đánh bạc cũng chỉ là giả Tất cả chỉ vì giữ được một mạng. Năm đó Tấn Vương phát hiện ra một mỏ ngọc, thế nhưng tình cảnh lúc ấy hết sức không hiểm. Cho nên viện khai thác ngọc chỉ đành phải đè lại. Sau khi Tấn Vương biết được đại nạn sắp đến, tiên để lại một phong thừa nói ra chỗ cân giấu mỏ ngọc. Vì thần biết được chuyện này, tiên tiến hành điều tra chân tưởng. Cảm thấy mỏ ngọc kia rất có thể. Nằm tại khỏi nút hoang của vua già. Cho nên lúc này mời. Mới xin lòng muốn đem đất hoang kia thu vào tài. Mọi người nghe vẻ liền có chút giật mình. Chính hay họ chưa từng được nghe nói đến bao giờ. Phải nói, Tấn Vương với thời tiên đế cũng là một nhân vật rất nổi danh. Nơi này phong luôn phóng khoáng, học rộng tài cao. Là quanh đề khác mẹ với tiên đế. Đến bây giờ vẫn không có ai dám khẳng định có ý định tạo phản hay không? Dù sao, sau khi tiền để lên ngồi, tấn vương liền trở nên cuồng ngạo, các ngài đứng vào cờ bạc, cá sẵn nhiều núi chỉ trong công phu một năm liền tiêu tán sạch sẽ. Khỏi đốt mang này là do ngụy thế hùng dùng 5.000 lượng vàng đổi lấy, thay tấn vương trả nợ. Sao đỏ? Tấn vương liền biến mất. Có người nói ông ấy đã chết, có người nói ông ấy ẩn cư lại còn có người nói tấn vương để đánh bạn không có tiền trả bị người ta đánh chết tóm lại là tam sào tất bạn chuyện gì cũng có sáu tử nguyên nói ra chuyện này còn nhắn đến vị tấn vương thần bị kia đừng bảo là minh tông tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ ánh mắt đỏ quanh quanh mũi mùa già nếu thận tại khối núi hoàng kia có mạch ngọc thì cũng là bát tài chỉ trong mấy ngày liền trở nên phú quý ai không đỏ mắt Luật pháp của định miệng quân quy định pham là trấn thuận về tư nhân thì tất cả mọi thứ trong đất cũng thuộc về họ. Cái trấn của khói đất hoang này nằm trong tay ngô gia. Nếu phát hiện được mệt ngọc nằm trong khói đất hoang này thì theo luật pháp tất cả đều thuộc tài sản riêng của ngô gia. Cho nên ở định miệng Quốc không cho phép dân chúng bình thường được sở hữu riêng một ngọt núi bởi vì mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ hoằng mỏ sát đều ở trong núi cho nên nó là tài sản của quốc gia từ khi hoàng đế ban riêng cho một người thì nó mới thuộc về tài sản của người đó ngọn núi trong tay Tấn Vương này là do thánh tổ hoàng đế khi còn sống ban thưởng cho sau đó Tấn Vương lại đem nó về tay ngôi gia theo luật pháp thì ngôi gia được quyền hưởng thụ thật ra thì nếu đó là một ngọn núi lớn Nó không chừng triều đình sẽ bỏ tiền ra mà thu mua về. Nhưng là khói đất hoang này cho dù là núi nhưng cũng không phải rất cao, chỉ có mấy trăm mét. Thắc nữa còn là núi đá không có tác dụng gì. Cho nên triều đình cũng không để vào trong má. Nhưng hiện tại tác sinh chuyện này đúng là ngoài dự đón của mọi người. Cần biết rằng, vàng bạn, bạn có giá, ngọc vô giá. Nếu thật sự có mạch ngọc ở trong núi hoang này, Tại xác tận được quyền sở hữu của ngôi già, gia đình cũng không thể mạnh mẽ thu hồi. Ngôi già phủ giáp dân hạ cũng không còn xa nữa. Cho nên, trong lúc nhất thời, bên mũi ngôi nhà cũng có chút ngây dại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác tim đập lợi hại. Ở nơi này là phú quỷ ngang trời thì đúng là mộng thanh trao đòi mạng. Ngôi già không có năng lượng trong chừng một to ngập mạch như vậy. Người đã mắn nhìn vào nhất định là không ếch. Đến lúc đó, chỉ cần có người vưu mộng tỏa danh cho ngô gia, riêu đình lại có tâm thu hồi mạch ngọc, thì ngô gia coi như xong hoàn toàn rồi. Thường Hi nháy mắt ra hiệu cho ngô thị lân, trồng phốt cháu, hai bên mũi nhanh chóng quyết định một, một chuyện trọng đại. Mạch ngọc này không thể giữ, nhưng là tòa mạch ngọc này cũng không thể giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy, không chừng ngày nào đó lại ban cho một người thì sao. Thường Hi khẽ thắng răng, Nhìn Minh Tông nói, Hoàng thượng, nô tì có lời muốn nói. Minh Tông khẽ nhớ mày, ngay sau đó cười nói Ngô Thượng Nghị còn có gì muốn nói. Chương này, tấm sẽ cho ngô gia một cái công đạo. Tất cả mọi người đều nói tấm là Minh Quân. Minh Quân, đương nhiên không thể làm ra chuyện tình của một hôn quân được. Thượng Nghị hé miệng cười cười, tâm tình trong lúc bất chợt mà trở nên khá hơn. Âm ai trên mặt cũng tan hết, nổi. Hoàng thượng diễu cận nô tỳ rồi. Nô tỳ là có điều muốn nói thật, không có một tì ý thứ khác. Muốn nói cái gì thì ngươi cứ nói đi. Mình tông cười nói: Ta ơn hoàng thượng. Tòa núi hoan kia mấy năm trước phụ thân đã ban cho nô tỳ, bảo là muốn nô tỳ dùng làm đồ cưới. Nói tới chỗ này, Thượng Hi giống như có chút ngượng ngùng, sắc màng ử hồng như hoa đào, đáng ngờ chói mắt mọi người. Đối hoang này, mặc dù không thể trồng lương thực, nó lại dựa lưng vào một con sông. Nô Tì từ nhỏ đã yêu thích ngứa. Cha của Nô Tì đã muốn xây dựng ở đây một ngôi tòa thị tạ, còn muốn xây thêm một vườn hoa. Người bình thường, bóng là, sẽ không tốn nhiều tiền của vì nữ nhiên như vậy. Nhưng là, sau khi Nô Tì ra đời, phụ thân của Nô Tì, thương Nô Tì còn hơn ba vị ca ca mấy phần. Phạm là chuyện gì nô tỳ muốn thì đều cổ hết sức để làm, cho nên tòa nũ hoàng kia đã thuận về nô tỳ rồi. Mỹ Phi nghe đến đó thật là hối hận muốn chết. Ban đầu, nếu như khăng khăn giữ ý kiến đem thần hy cho con trai mình, thì một tòa quặng ngọc lớn như vậy chẳng phải bây giờ đã thuận về bọn họ sao. Nhưng bây giờ, nô thần hy còn chưa có lập gia đình, vẫn còn chưa muộn. Có số tiền kia. Vì sao như tử làm viện cũng dễ dàng hơn? Trọng mắt minh tông, bất chợt lé lên một nụ cười. Thường khi này tự đúng là hẳn không có nhìn lầm. Trọng lẽ mắt để nghĩ ra được chủ ý như vậy, cũng thật khó cho nàng. Nếu đã là của nô tỳ thì nô tỳ có quyền sự trí. Mặc dù có Hoàng Ngọc chỉ là một lời đồng đại, nhưng là nô tỳ tuyệt đối không dám chứng giữ một mình. Kể từ khi nô tì vào cùng đến nay đã nhận được nhiều hoàng ân. Hôm nay ngồi già thoát khỏi thương tạ. Tất cả đều là ân điển của hoàng thượng. Cho nên nó tìa liền mượn hoa dân Phật, đem tỏ nỗi hoang này dân tặng hoàng thượng. Là nỗ hoang cục tốt, mạch ngọc cũng vậy. Từ giờ đều trở thành của hoàng thượng rồi. Thường thì nói tới chỗ này liền xoay người nhìn về phía ngô thị lân. Ngô thị lân liền lễ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho thường hi thường hi giơ hai tay lên cao nói cái đất ở chỗ này xin hoàng thượng nhìn vào một mảnh thành tâm của nô tỳ mà nhận lấy cũng coi đó là ngô già nô tỳ liền đối với hoàng thượng vô cùng cảm kích hành động này của thường hi chắc thật đều làm cho tất cả mọi người bị chấn động chưa từng thấy qua có người nào đem tiền đẩy ra là ngu hay bị điên rồi Chương 202 thần sắc thiêu phân tráng không thay đổi. Tôi hộp đối với phản ứng của Thường Hy đã sớm giờ liệu được. Thường Hy thông minh như vậy. Làm sao lại không biết con ngọc mạch này là bùa đòi mạng của ngu già? nhưng là nạn nhân như vậy có thể quyết định đem đồ giao ra đây. Phần quả quyết này khiến nhiều người khắc phục. Cần biết rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ được. Khối lợi ích khổng lồ này, nhưng quan trọng nhất là hai điểm. Thứ nhất, thường hy nữ nhân tiểu hồ ly giáo hoạt này, bảo đây là đồ cưới của nàng. Hoàng thượng như như nhận lấy, thì sau này ác hẳn phải tặng lại nàng một phần đại lễ, làm đồ cưới thay thể. Thứ hai, thường hi chính là một con gái nhỏ, nhưng lại có thể vô tư, đem quả ngọc giao tặng cho triều đình. Vừa đúng, cùng với hành vi lấy quyền mưu tư. Chính đoạn gia sản người kháng của sở tử quyền là hoàn toàn đối lập. Vụ hoàng tượng nhất định phải cho ngô gia một ân tình thật lớn. con nữa, có màn ngọc ở đây làm bằng chứng. Hoàng thượng dù có muốn trừng phạt thật nặng sợ tử quyền, thì miệng phi cũng không nói nên lời. Đó là cỡ nào đối lập. Mộng đại công vô tư, mộng ích kỷ độc ác. Không thể nói một chiêu này của thượng hi, nhưng ngoài thì có vẻ như là ngu ngốc. Nhưng thực ra lại cao mình vô cùng. Vừa đem mầm họa của ngôi gia hóa giải thành vô hình, lại khiến cho địa vị của ngôi già trong lòng hoàng thượng cao thêm một tầng. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Cán cảm thấy được, dường như Thượng Hy đang đánh cuộc một lần. Nàng đến cuộn tấm lòng nhân ái công chính của hoàng thượng. Nếu như Thượng Hy thắng, như vậy toà mật ngọc này sẽ không ngoài sở liệu của nàng là hoàng thượng sẽ không cần. Có thể muốn, có tư cách muốn. Dám muốn, cũng chỉ có mình hắn rồi. Nên như núi hoang kia thật có mạch ngọc, đó không khác nào là trợ lực cực lớn đối với hắn. Đối phó với đám đại thần có đầu tường kia, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể mai sùi bị khiến, bảo về làm nãy. Tiêu hoàng tráng nghĩ tới đây, cũng có chung tận trường. Những năm gần đây, cô hoàng đối với hắn rất lãnh đạm. Ông ấy có thể ban tòa mật ngọc này cho hắn sao? Minh Tông ngăn lại trọng tán của Văn Thịnh muốn đi cầm thẻ đó nhìn Thường Hy nói. Người thật muốn dừng cho triều định. Thường Hy kiên định nói. Dạ. Minh Tông cười hòa hoãn, nhìn Thường Hy nói. Tấm lòng trung thành này của người đổi với điều định khó mà có được. Ngôi gia của các người có thể từ bỏ phú quý này cũng khó mà có được. Chỉ là, trọng cũng không phải là già mà hồ đồ. Vật này thì chung vẫn của ngôi gia là được rồi chân người chân người thì chính là của người người dân cho trẫm tương lai thời điểm người xuất giá trong lại phải cấp cho người đồ cưới lại còn nợ người một phần ân tình ân tình hay khoản nợ này trong vẫn là không nên nhận Như vậy đi bây giờ ngươi là người của đông cung cái đấng này cứ giao cho thái tử khi nào người xuất giá thì thái tử sẽ cấp đồ cưới cho người Mọi chuyện cứ chuyển biến độ ngột như vậy thần sáng trên mặt mọi người thay đổi liên tục. Ai biết được, hoàng thượng cứ như vậy mà giao tòa mạch ngọc kia cho thái tử. Điều nổi, hoàng đệ đối với thái tử lạnh khóc vô tình, hôm nay xem ra cũng chưa chát. Nhất là mỹ phi, có tận là như muốn ngất đi. Nếu thái tử thật chiếm được tòa mạch ngọc này, thì vậy sao muốn động và hắn càng thêm khó khăn? Về phần độ cưới, nếu như nút hoàng kia thật sự có mạch ngọc, Thì sẽ cho người ba phần lợi, thế tử thấy thế nào? Minh Tông bắt đầu nhìn tiêu văn trá, dòng điệu vẫn lanh đạm trướng sang như một. Khỏi đã lớn trong lòng tiêu văn trá như được giải tỏa. Quả nhiên bị hắn đón trúng. Chẳng qua, đào nội tâm vẫn có cảm giác kỳ quái. Không nghĩ tới, ngu hoàng tứ như vậy mà làm theo suy nghĩ của thường thi. Càng không nghĩ tới, âm ấy cơ nhiên thật sẽ đem tòa nỗi hoang này cho hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là cảm giác gì, chắc chắn rồi lại có chút ngọt. Như thần cảnh tuân ý chỉ của phụ hoàng. Ngô thượng nghi, hành sự chi công vô tư như thế, thật đúng là không thua gì đến mai đầu. Chẳng qua là, nếu hoang này vẫn nên dân cho triều đình mới thỏa đáng, kính xin phụ hoàng suy nghĩ lại. Tư văn trán đương nhiên là mũn hoàng hợp nhưng là hành sự phải không khéo một chốt. Mình tông thẳng nhìn nổi. Trẩm đã quyết rồi, người không cần nhiều lời. Ngô Thượng Nghi cũng là người của trong cùng, đưa cho người cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu văn tráng lúc này mới lên tiếng tạ ơn rồi lôi lại phía sau. Thượng hi cũng là thở vào nhẹ nhậm trong lòng. Nàng đánh cuộc một vẹn, kết quả là nàng đại thắng. Lạc thân gia đúng là con bác, phân rõ được người tốt người xấu. Mạnh địa phủ cùng phùng lưng đẻ, từ đầu tới cuối không nói chuyện được một phần, đang lặng xem cuộc bồi. Lúc này nghe thế vậy thì cực kỳ không thoải mái trong lòng. tư văn trán đối với Thượng Hy đã trụ đặc biệt rồi. Đằng này có thêm mỏ ngọc còn không nâng nàng trên bàn tay. Chỉ là thật may, hoàng thượng không có tứ hôn, còn khiến Thái Tự Gia chuẩn bị đồ cưới cho Ngô Thượng Hy. Xem ra là không có ý định để Ngô Thượng Hy đi theo Thái Tự Gia. Hai người cũng liền chậm trại thở vào nhãn nhọc. Minh Tông bát mát nhìn mỗi người một cái mở miệng nói. Mỹ Phi khóc trừ đồ dũng của đông cung, hoàng báo tư thù. Đức hạnh không đủ, dán xuống làm chữ nghi cấm bế nửa tháng. Sự tự nguyền, chiếm đoạt tài sản của dân chúng, hành hung ngoài đường phố, có trẻ phương pháp, phế bỏ phẩm vị. Anh Quốc Công quản giáo công nghiêm, bác che con cháu, giáng từ công tướng xuống làm hầu tử. Lúc này, hành thượng đang tình nộ ai dám đi cầu cạnh. Mỹ Phi cầm mắt vô thần ngã trên mặt đất. Bà bây giờ không còn là Mỹ Phi rồi, trở thành sở chiêu nghi. Trong lúc thời đúng là khó có thể khiến cho người ta tiếp nhận. Điều là do ngũ thần hy chết tiệt kia, thương này nhất định phải báo. Đại đệnh im lặng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người cho rằng việc này đã xong rồi, ai ngờ Minh Tông lại nói tiếp. Tuổi trắm đa cao, mấy vị hoàng tử đều đã thành hôn. Theo quy cũ cũng nên phong vườn xuất cung rồi. Chúng hoàng tử nghe chỉ. Tiêu vân giật, tiêu vân triển, tiêu vân thanh còn có cả tiêu vân bác đều sửa sốt. Tình tức này quá đột ngột khiến cho bọn họ ứng phó không kịp. Bất đắc dĩ chỉ đành phải quỳ xuống đó cùng đồng thanh nói Như thần tiếp chỉ. Trạm sát phong đại hoàng tử tiêu vân giật là trường Tín Vương. Như hoàng tử tiêu vân triển là Đông Lăng Vương. tam hoàng tử tiêu vân thanh là Vi An Vương. Mũ hoàng tử tiêu vân bá là hải hà vườn, tháng sau xuất cung về vân phủ của từng người, thăm thử. Như thần tiếp chỉ, bất người cùng nói, tiêu vân giận và tiêu vân bá hiển nhiên là không cam lòng. Tiêu vân triển chỉ miếm cười tháng nhiên, không nhìn ra điều gì khác, chỉ có tiêu vân thanh là thật cao hứng. Xứng cung rồi, không cần ở ngay nhìn mẫu phi và nương tự của mình tranh đấu, cuộc sống thật là tốt đẹp. Hoàng đế chấn đầu đi ra khỏi đại điện. Nhưng tướng thị vẫn như cũ hào hạ ở một bên. Thường Hi lấy tay sờ sờ bụng mình một cái, nhìn nàng. Nhưng tướng thị gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Hoàng đế vừa đi thì đám hậu phi cũng lần lượt cất bước. Trong đại điện chỉ còn có đám vương gia mới nhậm chết. Tiêu lửa bắn ra bốn phía, bay xung quanh tiêu văn rá không biết nói cái gì. Thường Huy đi cùng ngô Thiếu luân và chân Tứ thần. Đang muốn trở về. Thế lại bị trưng tôm nhạc đen gọi lại.